các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ráp sắc gọn, xuyên thấu phổi, gây suy hô hấp. Mật máu cấp ra đến chết. Giám định pháp y không quá bất ngờ trong việc xác định hung khí. Bản dao có kích thước 4 cm, dài khoảng 20 cm, đồ phòng đoán là loại dao đi rừng chuyên dụng sản xuất tại Nga. Không dấu vết nạy cửa ở bất kỳ cánh cửa nào của căn hộ. Mẹ nạn nhân Trần Ngọc Kim chưa biết Hành lang từ cầu thang máy dẫn về căn hộ của bà còn thêm một lối rẽ nữa và bắt buộc phải đi qua phòng số 807 Lúc ấy bà nhìn thấy dép và túi đổ là của con gái Để ngay ngoài cửa nhà Mai Thủy Lê Nên nhân tiện xách túi về phòng luôn Bà cũng đoán con đang nói chuyện bạn trong đó Như bất cứ thành viên nào khác sống tòa nhà T30 Thôi khu chung cư Hồng Hà Bà không bao giờ đủ can đảm bước chân vào phòng 807 Thêm lần nào nữa Kể từ khi thảm án đó xảy ra nên mới gọi to nhắc nhở con từ bên ngoài rồi đi thẳng về phòng 812 nhưng đó cũng là sự vô cùng may mắn của đình bạch bởi bạn vô tình đánh động và kẻ thủ ác khiến hắn về vội vạn tổu thoát và không kịp sát hại côn gái để giết người triết khóc và nếu lúc đó bà chỉ cần mở cửa bước vào ngôi nhà tai ương đó sẽ không tránh khỏi số phận bi kịch đối với cả hai mẹ con cô con gái Thiên kim tiểu thư Chỉ bị siết cổ đến ngất đi Khi tỉnh rệ hoàng loạn mất nhiều ngày Một mực hai ràng đã nhìn thấy ác quỷ Quỷ mặc áo tràng đêm Da trắng bạch Với hốc mắt sâu hầm Gò má rồ ra Mũi chỉ là hai cái lỗ gắn trên mặt Và môi là một vảy tím ngắt Chân tay vặn vẹn như da rắn Đó không phải là mặt nạ Là da mặt có thật có thịt hàn hoi Tay quỷ lạnh ngắt như mà Cả bác sĩ lẫn cảnh sát đều cho rằng tâm thần cô chưa ổn định, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cú sốc không dễ gì vượt qua đối với một cô gái trẻ, đặc biệt là khi hai người bạn hàng xóm cô đều lần lượt bị giết hại trong cùng ngôi nhà. Và bản thân cô hút chết tại chính căn hộ đó vẫn bị cho là con ma ám. Đội khám nghiệm hiện trường cũng ghi chép rằng hung thủ đã cẩn thận xóa sạch mọi dấu viết trong nhà. Không để lại bất cứ mà dấu vân tay vết giày Hay dù chỉ là một sợi tóc Nạn nhân cũng không bị xâm hại tình dục Gia chủ chỉ mất của Mà thôi Tùy sau đó bà chủ nhà cho biết Họ còn có rất nhiều tiền mặt Và vàng biếng trong tủ để chuẩn bị Trả nốt tiền nhà đáng chừng hơn một tỷ Nhưng lại còn nguyện Có lẽ chưa kịp lấy thì đã bị đậm Nên hung thủ đành bỏ chạy Tuy nhiên những vết giày Đầy buồn đất ngoài hành lang Chưa kịp bị xóa đi Cho thấy thủ phạm đi giày thể thao số 40 Là nam giới cao khoảng m7 Viết giày dẫn từ cầu thang bộ vào nhà Chứng tỏ nghi phạm không sử dụng cầu thang máy Anh chàng bảo vệ vẫn can trông Cho biết lúc Mai Thủy Lê về nhà là khoảng 11 giờ 25 phút Khắp người ướt súng và có vẻ như đang khóc Cô hầu như không bao giờ về quá khuya như vậy Nhưng ngay lập tức anh ta đã ngạc nhiên nhìn đồng hồ Chừng 10 phút sau thì anh ta thấy Có một bóng đen mặc áo mưa lấp ló Sau một chiếc ô tô ở chiếc chung cư Nghĩ là trộm anh cầm ô ra đuổi theo thì bóng thì bóng đen biến mất Nhưng theo như lời tưởng thuật của mẹ Trần Ngọc Kim Thì anh ta ngủ say chí chết Thì cảnh sát đưa ra vài giả thuyết Sau khi biết rõ nhà T30 Và tất cả tòa nhà khác nằm trong khu chung cư bình dân Đều không lắp camera dưới sạch Tất cả tay mắt trông chờ Và anh bảo vệ ăn non ngủ kỹ Thứ nhất, hung thủ có thể là hai tiếp Một kẻ điều hồ ly sơn Bảo vệ ra ngoài Và kẻ kia lèn lên tầng Bằng cầu thang bộ Bởi đi cầu thang máy dễ bị lộ hơn Do cửa thang nằm ở vị trí Chính giữa sành Và hắn phải chờ thang rất lâu Thứ hai hung thủ có thể là Một trong những thành viên của tòa nhà Thứ ba hung thủ chính là bạn trai của Mai Thủy Lê Người đưa cô về đêm đó Phỏng đoán cuối cùng này có thể do bị ám ảnh vụ ám mạng 5 năm trước ở chính phòng 807 tóm lại thủ phạm là kẻ đã rất quen thuộc địa bàn khả năng là người quen biết nên mới nắm rõ thông tin ông bà chủ nhà đi vắng và mới có thể khiến cô gái vui lòng mở cửa mời vào nhà suốt một tuần này tổ chuyên án 807 đã điều tra 379 cư dân của tòa nhà T-50 năm bảo vệ ở tòa nhà lân cận và cả bạn trai của nạn nhân nhưng tất cả đều chứng cứ ngoại phạm. Giờ đó, ai cũng đang ngủ, ai cũng đang sung sướng ngủ say như chết trong tiếng mưa rơi lộp bộp du ngủ và thời tiết mát mẻ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net